Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô bị giang buộc quá nhiều Thời tiết đầu xuân không còn lạnh lẽo như mùa đông Trong không khí tỏa ra sức sống trần đầy Lương Bảo Nhi ở trong lòng thâm cười nhạo Khả Lan Nhà họ cố sẽ không cho Khả Lan một hồn lễ chính thức Nhưng câu trả lời của Khả Lan lại khiến sắc mặt cô ta chìm xuống Kế hoạch quá nhiều, chưa hoàn thành được Khả Lan nói rất dễ nghe Nhà họ cố nguyện ý gì về cô Tại sao vẫn kéo dài tới bây giờ, không có đồng ý gì? Vậy chỉ khi nào tổ chức hôn lễ? Lương Bảo Nhi nghe Khả Lan nói, lại hỏi lại, Khả Lan đã nói như vậy, cô ta cũng muốn biết, Lâm Khả Lan có thể nói chính xác thời gian được hay không, không chừng là vì muốn cô ta khó chịu nên mới nói qua loa như vậy. Khả Lan cũng là con chim sẻ, bây giờ chỉ tạm hài lòng mà thôi. Khả Lan nghe Lương Bảo Nhi hỏi, vẻ mặt hơi dừng lại, ngước mắt nhìn Lương Bảo Nhi rồi nói, cô rất quan tâm. Cô không trả lời câu hỏi của Lương Bảo Nhi mà hỏi ngược lại, câu nói của Lương Bảo Nhi có hàm ý khác, chính là muốn chế nhạo cô. Lương Bảo Nhi nghe Khả Lan hỏi ngược lại, vẻ mặt hơi trầm xuống, há miệng con muốn nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Khả Lan, cô ta lại im lặng. Cô ta chán ghét nhất là bộ dáng nhẹ nhàng của Khả Lan. Mỗi lần thấy bộ dáng này của Khả Lan, cô ta cực kỳ chán ghét. "Chị là chị gái, em đương nhiên phải quan tâm." Khi đến đây Khả Lan đưa tay cầm ly nước trên bàn, nhìn dòng nước trong ly lạnh đùng nói. Có gì cứ nói thẳng, cô không muốn quanh co lòng vòng với Lương Bảo Nhi. Lương Bảo Nhi hẹn cô ra ngoài, tất nhiên có lời muốn nói, cô cũng muốn nghe một chút Lương Bảo Nhi sẽ nói gì với cô. Em chỉ muốn nói chuyện với chị một chút. Lương Bảo Nhi nghe Khả Lan hỏi, khẽ cười trả lời. Rất lời, con người cô ta đảo lòng vòng, ánh mắt dừng trên người Khả Lan. Cô ta tính toán nên mới gọi Khả Lan sao? Sakota có thể nói với Khả Lan chứ? Câu trả lời của Lương Bảo Nhi khiến sắc mặt Khả Lan đột nhiên trầm xuống, cô không trả lời Lương Bảo Nhi mà nhìn Lương Bảo Nhi, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Sau một lúc im lặng, cô đột nhiên đứng dậy, Lương Bảo Nhi không chịu nói, trả lời lập lờ nước đôi, cô cũng không cần thiết phải ở đây nữa. Khả Lan đột nhiên đứng dậy, khiến Lương Bảo Nhi lộ vẻ nôn nóng, cũng đứng lên theo. Hai người mặt đối mặt, Lương Bảo Nhi vội vàng nói, "Chị, chị muốn đi sao? Không thể ngồi thêm chút nữa sao?" Lương Bảo Nhi không đạt được ý muốn, tại sao có thể để Khả Lan đi như vậy? Khả Lan bị Lương Bảo Nhi giữ lại, vẻ mặt lạnh lùng, thở dài, quay đầu nhìn Lương Bảo Nhi nói: "Tôi còn có việc." Xét lời, Khả Lan muốn bỏ đi, Lương Bảo Nhi đột nhiên giơ tay, nắm cánh tay Khả Lan nói: "Chị là chủ tịch, có chuyện gì cứ nói một tiếng, liền có người làm, chẳng lẽ chị không thể ăn với em một bữa cơm hay sao?" Xét lời, Lương Bảo Nhi càng siết chặt tay hơn. Lâm Khả Lan cũng chỉ dựa vào đàn ông, mới có địa vị như ngày hôm nay. Nếu cô thành viên không xem trọng cô nữa thì cô sẽ không còn gì, Khả Lan muốn bỏ đi. Lúc này nghe Lương Bảo Nhi nói, ngược lại càng thêm kiên định muốn rời khỏi đây. Cô đưa tay, kéo tay Lương Bảo Nhi ra, thở dài lạnh lùng nói, "Sắc thực không muốn." Lời nói của Khả Lan khiến sắc mặt của Lương Bảo Nhi càng thêm khó chịu, đưa tay nắm chặt thành quyền tức giận. "Chị" Lương Bảo Nhi vung tay lên, muốn giáo huấn Khả Lan một chút, nhưng Khả Lan lại nắm tay Lương Bảo Nhi, bị Khả Lan nắm tay Lương Bảo Nhi ngây ngẩn cả người, bốn mắt nhìn nhau, hình như đang tiến hành cuộc chiến không hồi thuốc. Lương Bảo Nhi giãy giụa, muốn Khả Lan buông tay ra, nhưng Khả Lan dần dần dùng sức không buông tay. Lát sau, Khả Lan không buông tay Lương Bảo Nhi, Lương Bảo Nhi liền không dùng sức nữa. Dùng răng, Khả Lan giật buông lỏng, Lương Bảo Nhi lảo đảo lui về phía sau hai bước, suýt nữa ngã xuống. Khả Lan thấy Lương Bảo Nhi lui về sau hai bước, quay đầu muốn bỏ đi, Lương Bảo Nhi nhìn đồng hồ, đột nhiên cất giọng nói: Tôi đón mẹ chị về nước, lâu như vậy chị cũng không muốn thăm bà ấy sao? Một câu nói khiến Khả Lan dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lương Bảo Nhi, ánh mắt trả đầy kinh ngạc. Lương Bảo Nhi thấy Khả Lan dừng bước, khuôn mặt dần dần vui vẻ, đi về phía Khả Lan, đưa tay kéo tay Khả Lan tiếp tục nói. Thật ra thì tôi vẫn luôn quan tâm dì Tố Phương, nói thiết nào bà ấy cũng từng là mẹ tôi. Rước lời Lương Bảo Nhi buông tay Khả Lan đi về phía trước. Khả Lan thấy Lương Bảo Nhi đi liền đi theo. Hai người lên xe Lương Bảo Nhi đưa Khả Lan tới bệnh viện, dọc đường đi hai người đều im lặng, cho đến khi Khả Lan nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong phòng bệnh thì liền giật mình, nhưng lúc này, thân thái của bà không giống như trong trí nhớ của Khả Lan, bù ngốc, thậm chí hơi điên. Thấy tình huống trong phòng bệnh, Khả Lan vội vàng muốn đi vào xem một chút, Lương Bảo Nhi đột nhiên đưa tay ngăn Khả Lan lại. "Thật ra thì mẹ chị bị sợ hãi, tôi cũng rất khổ sở, đã tìm bác sĩ giỏi nhất nhưng làm thế nào cũng không tốt lên được." Lương Bảo Nhi nói xong, ánh mắt lại hướng về trong phòng. Lúc này Dương Tố Phương ngoại trừ ngu si, còn có di chứng của chữa bệnh bằng hóa chất, cho nên tóc dựng sạch, sắc mặt vàng đậm khó coi, bộ dáng kia thật là sống không bằng chết. Khả Lan nghe thấy Lương Bảo Nhi nói, trong lòng hơi chùng xuống, đẩy Lương Bảo Nhi ra, hừ lạnh một tiếng nói: "Cô đừng ở đây, giả mù sa mưa, nếu như không phải do mẹ cô, mẹ tôi sẽ biến thành như vậy sao?" Rít lời, Khả Lan mở cửa đi vào phòng. Cô bước nhanh tới trước mặt Dương Tố Phương nhưng Dương Tố Phương lại không cho Khả Lan tới gần, vẫy tay ôm gối, lui về phía sau Thấy tình huống như thế, khuôn mặt vốn dĩ bình tĩnh của Khả Lan tư tư trở nên khó chịu, há miệng muốn nói chuyện, hốc mắt đờ ứng đỏ nghẹn ngào không thành tiếng Lương Bảo Nhi thấy bộ dáng của Khả Lan cũng đi theo vào, đứng bên cạnh nói Nói cho cùng Dì Dương Tố Phương cũng chỉ là một quân cờ trong tay người quyền thế bị người ta chơi đùa Mới có thể trở thành như ngày hôm nay." Giết lời, Lương Bảo Nhi lại gần hai bước, quay đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Khả Lan, ý muốn nói với Khả Lan, Dương Tú Phương trở nên như vậy, tất cả đều bởi vì cố thành viêm. Khả Lan nghe Lương Bảo Nhi nói, liền giật mình, hít một hơi, không lên tiếng, chỉ muốn dựa gần vào mẹ mình. Vậy mà Dương Tú Phương không cho ai tới gần. Khả Lan ở bệnh viện ngây người hồi lâu, lúc rời đi trời đã tối. Khả Lan rời khỏi bệnh viện, liền nhận được điện thoại của Cố Thành Viêm. 10 phút sau, Cố Thành Viêm xuất hiện trước mặt Khả Lan. Anh xuống xe, muốn kéo Khả Lan lên xe. Anh chợt thấy nhức đầu, khẽ nhắm mắt, dưới chân đột nhiên thấy không ổn. Khả Lan nhìn thứ bộ dáng của anh thì liền giật mình, vội vàng đi tới đỡ anh. "Lên xe trước đã." Khả Lan đề nghị kéo anh lên xe. Anh gật đầu, nhấc chân ngồi lên xe. Không khí trong xe rất đè nén, Cố Thành Viêm đưa tay xoa trên mày. Shop mắt lại mở ra, mở ra lại khép lại, dường như cực kỳ mệt mỏi, vẫn còn cố gắng chống đỡ. Khả Lan thấy động tác của anh, chân trư nhưng vẫn rất khóát mở miệng. Nói cho cùng, chúng ta không cùng một thế giới. Song nói Khả Lan chậm chậm, nói rõ ràng từng chữ. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Khả Lan cũng thấy rõ, căn bản cô và Cố Thành Viêm không thuộc về một thế giới. Cô luôn luôn muốn tự mình xử lý chuyện của mình, nhưng mỗi lần như vậy Cố Thành Viêm đều đem tới phiền toái. Ở Hàng Châu, ở nhà họ Cố, thậm chí ở bên cạnh anh, cô giống như bộ quần áo của Cố Thành Viêm, đồng thời phải chăm sóc công việc của Cố Thành Viêm, còn phải luôn luôn suy tính cảm nhận của mình. Cô tự nghĩ là một người vợ hiền, nhưng những chuyện cô làm lại hại anh, khiến anh nhức đầu. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, vốn dĩ đầu óc hỗn loạn liền tỉnh táo, quay đầu nhìn Khả Lan, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, kinh ngạc Sự tồn tại của em luôn mang đến phiền phức cho anh. Em ích kỷ, lại tùy hứng, khiến kế hoạch của anh rối loạn, anh phải khắc phục hậu quả vì em, cuối cùng lại không như ý muốn." Sau lời của Khả Lan nhẹ nhàng chậm chạp, dường như bình tĩnh, kể đã không còn quan trọng nữa. Anh nghe Khả Lan nói như vậy, đưa tay nắm vai cô, nghĩ muốn nói với Khả Lan đừng nghĩ lung tung. Khả Lan lại mở miệng trước. "Không phải em nhất thời kích động, em nghiêm túc muốn tìm một người thích hợp với mình." so với người trong lòng quan trọng hơn nhiều. Khả Lan nói tới đây, đưa tay đẩy Cố Thành Viêm ra, ngồi thẳng nhìn anh. Cố Thành Viêm lại đưa tay, ôm cô vào lòng, giọng nói đượm đà vang trên đỉnh đầu cô. Anh không cho phép em nói những lời như vậy lần nữa. Qua nhiều năm như vậy, anh đều đợi cô, đến khi chờ được cô lại muốn bỏ đi, làm sao anh có thể buông tay? Khả Lan dựa vào ngực anh, không dãy dụa, đôi tay ôm eo anh, nước mắt đã sớm tràn ra, biết nói tiếp anh cũng sẽ không đồng ý, điều cô có thể làm chỉ là lấy hành động chứng minh. Họ ở chung một chỗ, cả hai đều mệt mỏi, gia đình, công việc, thậm chí cách sống đều không giống vợ chồng bình thường. Cuối cùng cô suy đoán ý tưởng của anh, Cố Thành Viêm mệt mỏi, Cố Thành Viêm hao tổn tinh thần là vì cái gì? Cô chịu nhịn những việc anh đã làm, cho dù hại cô, hại người cô cũng làm như không có gì. Không phải cô không thích Cố Thành Viêm, chỉ là bọn họ ở chung một chỗ Cả hai đều rất mệt mỏi. Rốt cuộc người anh yêu là ai? Khả Lan chưa bao giờ ngừng hoài nghi vấn đề này, nhưng cô không tìm ra nguyên nhân anh thích, cũng không biết anh thích người trong quá khứ hay người ở hiện tại, hoặc là nói anh cũng chỉ tìm kiếm hình bóng cô ấy trên người cô. Bất kể thế nào, những thứ này đều không quan trọng. Hiện tại Khả Lan hiểu rõ bản thân muốn làm gì, phải đối mặt thế nào, buông tay không phải vì không yêu, mà là yêu quá sâu, sâu đến nỗi quá mệt mỏi. Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan nói, cơ thể cứng cứng, đôi tay khẽ run. Là anh, câu trả lời của anh vẫn kiên định như cũ, nhiều năm như vậy, người ở trong lòng anh chỉ có cô, chẳng lẽ cô không biết, hoặc là nói cô đã từng bỏ ra quá nhiều, anh bỏ ra quá ít khiến cho cô cảm thấy không an toàn. Thật không ngờ, anh sẽ đem hết tất cả tình lực đặt lên người cô, chỉ xin cô không bỏ đi nữa. Khả Lan nghe anh trả lời, đột nhiên khẽ cười, đưa tay đẩy Cố Thành Viêm ra. Cô ấy thẳng dậy. Là em. Vậy thì trong trí nhớ của anh là cô ấy? Khả Lan nhíu mày nhìn thẳng khuôn mặt cương nghị của anh, rõ ràng gần ngay trước mắt lại làm cho cô cảm thấy xa đến nỗi không thể chạm tới. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói liền giật mình, đầu ngón tay khẽ run, dần dần nắm chặt thành quyền. Khả Lan khẽ cười, cúi đầu không lên tiếng nữa. Thế nhưng đã quyết định, đã cảm thấy không quan trọng, cô không nên, không bỏ được. Cố Thành Viêm không trả lời đã cho Khả Lan một câu trả lời tốt nhất, giữa bọn họ chỉ là một đoạn nhân duyên lúc trước, nếu như không có thì giữa bọn họ không còn gì nữa. Không khí trong xe đột nhiên trở nên kỳ quái, Khả Lan và Cố Thành Viêm không lên tiếng. Câu trả lời của Cố Thành Viêm không phải không xác định, chỉ là phụ nữ đã nghi ngờ một lần, khiến cho anh bắt đầu cảm thấy hai người bọn họ không phù hợp. Im lặng hồi lâu, em muốn làm thế nào? Cố Thành Viêm trầm giọng nói, hỏi ý Khả Lan. Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói, trong lòng bỗng nhiên trống rỗng, lời nói của anh đối với cô mà nói, không bằng không nói thì hơn. Ghi đến đây, ánh mắt Khả Lan chần chừ hồi lâu nói: "Ly hôn thôi." Dứt lời, khiến trái tim Khả Lan liền nhói đau. Thế nhưng đã nói đến mức này, Khả Lan chỉ có thể nói tiếp: "Có bỏ được hay không, chỉ là tạm thời." Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, ánh mắt âm trầm thay đổi mấy lần, liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh. "Được." Giọng đàn ông chậm chậm Ánh mắt không biểu hiện điều gì, nhưng sắc mặt bình tĩnh tự nhiên. Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, bàn tay khẽ run, sau đó lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Cô cúi đầu, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Đoán ý trong lòng anh, có lẽ Cố Thành Viêm cũng phát hiện, anh chỉ yêu cô ấy trong ký ức, anh đang đứng ở bờ vực nên không xem cô là của ấy. Nhưng không phải Cố Thành Viêm nói cô chính là của ấy sao? Tại sao, đi đến đây Khả Lan thầm cửa nhỏ bản thân, rõ ràng quyết định buông tay, tại sao trong lòng lại khẩn trương không bỏ được, càng loạn hơn, càng làm cô không thông. Trong lòng Cố Thành Viêm đang suy nghĩ gì, có quan tâm tới cô chút nào không? Khả Lan đột nhiên cảm thấy trống rỗng này, muốn hỏi rõ đáp án của anh, nhưng cô quay đầu, lúc nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh của anh thì cô lại e sợ, thấp thỏm trong lòng không dám nói. Sẽ yên tĩnh chạy trên đường, không ai lên tiếng, trở lại nhà họ Cố. Sau khi Cố Thành Viêm xuống xe, nhấc chân đi vào trong nhà, sau đó Khả Lan bước nhanh muốn theo sau, rồi lại dừng bước. Đợi anh đi xa, lúc này Khả Lan mới nhấc chân. Hai người một trước một sau đi vào trong nhà, Cố Thành Viêm không dừng lại, đi thẳng lên phòng làm việc trên lầu. Sau khi Khả Lan đi theo anh tới phòng làm việc, đứng trước cửa phòng dừng một chút, sau đó về phòng. Người nhà họ Cố đều đã đi tên nam, ở nhà chỉ còn lại Khả Lan và Cố Thành Viêm, bình thường chỉ người giúp việc Toa nhà trở nên yên tĩnh lạ thường. Ngoài cửa sổ, trời mưa lất phất, ngọn cây đâm trời tạo nên tiếng thần vân trấn. Khả Lan ở trong phòng bước hai bước, chân trừ rồi gọi điện thoại cho Diệp Huệ, nhờ cô soạn đơn ly hôn cho mình. Điện thoại thông, Khả Lan đang muốn nói chuyện, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Cố Thành Viêm mở cửa phòng, vừa đúng lúc nhìn thấy Khả Lan gọi điện thoại, trong lòng dâng lên cảm giác nóng nảy không lên tiếng. Khả Lan thấy Cố Thành Viêm đột nhiên đi vào phòng, trong lòng run lên, lời muốn nói nghẹn ở cổ họng. "Khả Lan, Khả Lan." Đầu dây bên kia, Diệp Hoại vẫn kêu tên Khả Lan. Khả Lan bỗng nhiên hoàn hồn, cúi đầu trả lời. "Tôi đây, bây giờ cô có rảnh không?" Sau nói xong Khả Lan mệt mỏi. Cố Thành Viêm thấy động tác của Khả Lan, vẻ mặt hơi dừng lại, sau đó nhấc chân đi tới sau lưng Khả Lan. "Rảnh, có chuyện gì sao?" "sub tôi tìm luật sư thảo một bản thỏa thuận ly hôn." Khả Lan cố gắng hạ thấp giọng, hy vọng Cố Thành Viêm đừng để ý tới lời cô nói, nhưng Cố Thành Viêm đã đứng ngở sau lưng cô. Sau khi anh nghe Khả Lan nói, trái tim nói đau, đưa tay đoạt lấy điện thoại trong tay Khả Lan, đặt bên tai nói: "Không cần làm, tôi sẽ giải quyết." Rút lời, Cố Thành Viêm cúp máy. Hành động của anh khiến Khả Lan bối rối, cô vội vàng quay đầu nhìn về phía Cố Thành Viêm, há miệng muốn nói chuyện, nhưng lúc thấy sắc mặt âm trầm của anh, Cô lại im lặng. Hai người đối đối mặt, Khả Lan vẫn cúi đầu, trong lòng đột nhiên thấy sợ hãi, cô sợ mình không chịu được, nhưng cô phải chịu được. Cố Thành Viêm cúi đầu, nhìn người trước mặt, trong lòng càng phiền hơn, bàn tay cầm điện thoại siết chặt. Khoảnh khắc, anh sẽ chuẩn bị, em không cần phải tìm người chuẩn bị. Giọng anh chậm chậm, làm cho người ta không dám hoài nghi. Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói, vẻ mặt hơi trầm xuống, gật đầu, không lên tiếng nữa. Cố Thành Viêm thấy Khả Lan gật đầu, không nói chuyện nữa, thở dài, xoay người vào phòng tắm. Khả Lan thấy Cố Thành Viêm đi vào phòng tắm, đột nhiên cảm thấy không khí hòa hoãn một chút, nhưng cô đứng trong phòng lại cảm thấy kỳ quái. Chần chừ hồi lâu, Khả Lan lấy hai bộ quần áo trong tủ, rời phòng, cô nhẹ nhàng khép cửa, quyết định rời khỏi nhà họ Cố. Lúc Khả Lan đi, Cố Thành Viêm vẫn đang tắm. Cô nói với dì Lưu liền lập tức rời đi. Cố Thành Viêm đứng trên lầu, nhìn bóng dáng cô bỏ đi, sắc mặt lạnh lùng. Bóng đêm dần dần dày, Khả Lan rời khỏi nhà họ Cố, vốn dĩ muốn quay về căn nhà ngày xưa, nhưng lại nghĩ tới là căn phòng Cố Thành Viêm cho, trong lòng giống như bị thứ gì đó chặn lại, tức giận không muốn hờ, nhưng đối mặt với tình hình của mẹ lúc này, cuối cùng Khả Lan vẫn đi về. Lúc đầu căn phòng này là phần thử cho cô, kiểu cách không ở, chỉ sẽ tự làm khổ mình. Phòng mấy tháng không có người ở, vẫn như lúc ban đầu khi Khả Lan dọn đi. Dương Tổ Phương điên, tốt hơn so với lúc trước Khả Lan nhìn thấy. Ngồi trên ghế salon ở trong phòng, chờ hộp điều khiển tivi, Khả Lan dọn dẹp căn phòng, nấu cơm tối, khỏi Dương Tổ Phương ăn cơm. Dương Tổ Phương nghe thấy ăn cơm, đột nhiên giống như bị cái gì kích thích, cả người nằm sấp trên ghế salon, dùng gối che đầu. Thấy hành động của Dương Tổ Phương, trái tim Khả Lan đột nhiên trầm xuống, vội vàng để bát đũa trong tay xuống. Đi tới trước mặt Dương Tổ Phương đang muốn ăn hủi. Dương Tổ Phương lại giống như bị kích thích, đưa tay đẩy Khả Lan ra. Khả Lan bị đẩy, cơ thể đập vào vách trà, bụng quặn đau. Nhưng Dương Tổ Phương vẫn chạy quanh nhà, Khả Lan chỉ có thể vội vàng bò dậy đuổi theo Dương Tổ Phương, hy vọng bà có thể bình tĩnh lại. Nhưng cô không thể đuổi theo Dương Tổ Phương, bởi vì bụng của mình quặn đau, ngã xuống đất ngất xỉu. Dương Tổ Phương chạy một hồi, đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn thấy bộ dáng Khả Lan. Trong đầu dường như nhớ tới điều gì, đột nhiên cảm thấy nóng đầy, xoay người, vội vang qua điện thoại, gọi xe cấp cứu. Lùng Khả Lan tỉnh lại, thì đang ở bệnh viện, Dương Tố Phương yên tĩnh ngồi bên cạnh cô, bộ dáng không thay đổi, dường như bình tĩnh hơn nhiều. Khả Lan dùng dòng bún ngồi dậy, Dương Tố Phương lại đưa tay, ấn cô nằm xuống. Không, không thể. Rọng Dương Tố Phương hơi cả lăm, bà đưa tay sở bụng Khả Lan, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng của tình mẹ Khả Lan nhìn tới hành động của Dương Tố Vương, liền giật mình, cúi đầu nhìn xuống bụng, trái tim dường như bị thứ gì đó đánh vào. Mang thai, thật không đúng lúc. Nghĩ đến đây, bàn tay Khả Lan dần dần siết chặt, bối rối, giữ giữ hay không giữ. Đột nhiên tiếng Kim Hạo vang lên bên trong phòng bệnh. Giọt máu của mình không để ý tới, không xinh cũng được, bởi vì nhà họ Kim có chuyện nên Kim Hạo tới xử lý, trùng hợp lại nghe thấy tin Khả Lan mang thai nên tới xem một chút. Sau khi thấy bộ dáng của Khả Lan, trong lòng anh ta trở nên phiền não. Anh ta mặc kệ Dư Khả Lan và Cố Thành Viêm phát sinh vấn đề gì, nhưng tình huống trước mắt khiến anh ta khó chịu. Nếu như Cố Thành Viêm không muốn anh ta không ngai nhận lấy, Khả Lan đột nhiên nghe thấy giọng của Kim Hạo, hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Kim Hạo. Tín tứ của tổng giám đốc Kim thần nhanh nhẹn, Khả Lan trả lời Kim Hạo, sau đó nhếch miệng nở nụ cười yếu ớt. Kim Hạo thấy Khả Lan nở nụ cười, đột nhiên cảm thấy không vui. Lúc này cô còn có thể cười được. Kim Hạo đi tới trước Mạc Khả Lan, ngồi xuống, trong trong mắt tối tăm nổi lên lửa giận. Lương Bảo Nhi và Lâm Khải Nghiệp lén lút vận chuyển tài sản đi, đương thị sa vị lê hết, bây giờ Lâm Khả Lan vẫn còn rối rắm trên tình trường, quả nhiên phụ nữ đều không thể dùng được. Kim Hạo hỏi, ngược lại khiến Khả Lan giật mình, cúi đầu chần chừ một lát, lại ngẩng đầu nhìn về phía Kim Hạo nói: "Chẳng lẽ tôi phải khóc?" Khả Lan không cảm thấy đây là vấn đề khó có thể giải quyết. Bên này cô không muốn dây dưa với Cố Thành Viêm, bên kia Lương Thị vẫn chưa chấm dứt. Lúc trước Lương Bảo Nhi đưa cô đi gặp mẹ cũng chỉ vì muốn đặt kích cô, khiến cô không thể rảnh rỗi quan tâm tới Lương Thị. Nhưng Lương Bảo Nhi tính sai một cá nhân, đó chính là Kim Hạo. Kim Hạo luôn luôn nhìn chằm chằm vào Lương Thị, mục tiêu của anh ta chính là nuốt trọn Lương Thị. Mặc dù Khả Lan không biết rõ, bây giờ Lương Tú Ly đã chết, tại sao bây giờ Kim Hạo vẫn nhìn chằm chằm Lương Thị không tha. Nhưng trong này, tất nhiên, có liên quan đến ít lợi khiến mấy thương nhân này đấu chạy đến chết. Tôi không ngại nhìn thấy cô khóc. Kim Hạo nghe Khả Lan hỏi ngừng lại, khóe miệng nở nụ cười châm biếm. Lúc này, Khả Lan nên khóc mới đúng. Cại nhau với cố thủ trưởng, Lương Thị bị Lâm Khải nghiệp lấy hết. Cô không khóc, vậy thì đầu óc của vấn đề. Khả Lan nghe Kim Hạo nói, ánh mắt chân trư, sau đó ngừng đầu nhìn Kim Hạo nói. Nếu như tôi muốn anh toàn lực giúp Lương Bảo Nhi làm chủ tịch Lương Thị, anh có đồng ý hay không? Chuyện Lâm Khải Nghiệp không phải khả lan không tình trước, cô không muốn dính vào, chỉ có thể tìm cách thối lui. Kim Hạo nghe Khả Lan nói, liền dấn minh, hai mắt tối tam nhìn Khả Lan, sau một hồi suy nghĩ, cảm thấy biện pháp của cô cũng được. Lương Thị do một tay Lương Tú Ly thành lập, trong Lương Thị có rất nhiều người ủng hộ Lương Bảo Nhi. Baozo thời gian Lâm Khải Nghiệp dạo chơi ở Lương Thị không ngắn. Nhưng thật sự, không có bao nhiêu quyền lực, nếu không phải có kinh nghiệm ở lưng thị thì làm sao có thể tranh giành chức chủ tịch. Ở giữa hai cá nhân có Kẹp Lâm Khả Lan quan hệ với Hòa Hoãn, nếu như Lâm Khả Lan đột nhiên rút lui, tất nhiên, quan hệ của hai người sẽ nổ tung. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân Khả Lan muốn trở mặt với Cố thủ trưởng, dấu đầu hở đuôi ngồi xem hổ đấu? Không không không, Lâm Khả Lan nên biết, trở mặt với Cố thủ trưởng, cô sẽ không có chuyện tốt. Cho dù có thể để lương bao nhiêu với Lâm Khải Nghiệp đấu nhau, nhưng không có cổ thủ chịu ủng hộ, Lâm Khải Lan sẽ không tạo được danh tiếng, cho nên bọn họ ở thật sự cả nhau. Vì chuyện gì? Dĩ nhiên đồng ý, mặc dù trong lòng có nhiều nghi vấn nhưng Kim Hạo cũng không hỏi Khải Lan. Anh ta mặc kệ Lâm Khải Lan có thật sự trở mặt hay không, cái anh ta muốn chính là đẩy lương thị xuống. Tổng giám đốc Kim đã nói vậy, tôi cần phải khóc sao? Khải Lan nghe Kim Hạo nói, khẽ trả lời lại một câu. Cô cũng chỉ là không muốn dính vào chuyện này nữa, càng dính vào càng bị thương, giống như lúc đầu, nếu như cô chỉ tìm một người đàn ông bình thường có 1 triệu, mẹ cô nhất định sẽ không chịu đau nhiều, nhưng đáng tiếc chính là cô đụng phải Cố Thành viêm. Kiêm Hạo nghe Khả Lan trả lời khẽ cười, trong lòng không thể nói là bội phục dũng khí của Khả Lan mà còn thưởng thức tính quá cảm của cô, nhưng sự tồn tại của Lâm Khả Lan đã giúp anh ta một tay. Nói đúng lắm, cô nên vui vẻ cười to. Kim Hạo khẽ cười trả lời Khả Lan, "Chuyện này Khả Lan chỉ cần có tình toán trước, còn lại mọi chuyện sẽ do anh ta làm." Khả Lan nghe Kim Hạo nói khẽ cười, không đê nối vui vẻ cười to, nhưng mà nhìn Lương Bảo Nhi và Lâm Khải Nghiệp căng đấu càng bị thương, còn có sự can thiệp của Kim Hạo, cô cảm thấy thật đặc sắc. Nghĩ đến đây, trái tim Khả Lan bỗng nhiên trầm xuống, nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên người Dương Tổ Phương. Lâm Khải Nghiệp phụ mẹ cô nhiều năm như vậy, cô nhất định phải làm cho Lâm Khải Nghiệp thân bại danh liệt phai rời khỏi thành phố, sau đó tìm một nơi yên tĩnh, xin con sống qua ngày. Kim Hạo nhìn thấy vẻ mặt Khả Lan thay đổi mấy lần, trong lòng có cảm giác phiền não, ngẩng đầu muốn vô vỗ bả vai cô an ủi, nhưng lại bị người khác cướp mất. Cố Thành Viêm đưa tay, vỗ nhẹ bả vai Khả Lan, không che giấu vẻ bất đắc dĩ và quan tâm. Bốn dĩ, anh nghe Khả Lan nói muốn ly hôn, liền đồng ý là vì tức giận cách làm của cô. Anh là đàn ông, cũng có lòng tự tôn của mình. Anh đứng trước mặt cô, bỏ hết tất cả tự tôn của mình nhưng vẫn không thể có được sự tin tưởng của cô, cho nên anh không do dự đồng ý ly hôn. Nhưng bây giờ, anh nghe thấy ý tin của Măng Thai, liền không để ý gì nữa, đến đây thăm cô. Đột nhiên bị người ta vỗ bả vai, Khả Lan ngẩng người, cảm giác quen thuộc khiến cô cứng ngắc không dám quay đầu lại. Cô cho rằng Cố Thành Kiêm nhận rõ bản thân thích ai nên sẽ không quay lại tìm cô nữa. Bây giờ anh xuất hiện, khiến cô không biết phải đối mặt thế nào. Tiếp tục yêu hay là làm tổn thương nhau? Khải Lan không quay đầu lại, Cố Thành Viêm lại đưa tay kéo mặt cô lại, hai mắt tối tăm chăm chú nhìn khuôn mặt gợi gò của cô. "Không phải anh không cho em đáp án, mà là em hiểu Lâm khiến cho anh sợ câu trả lời quá nhẹ." Giọng Cố Thành Viêm không lớn, lại lộ ra vẻ không kiềm nén được. Khải Lan nghe Cố Thành Viêm nói, liền giận mình, một dòng nước ấm xông lên đầu, không ngờ anh lại nói như vậy. Kiềm Hạo vẫn đứng ở bên cạnh. Sau khi nghe Cố Thành Viêm nói, nhếch miệng nở nụ cười, đưa Dương Tổ Phương ra ngoài. Sau khi hai người đi, trong phòng bệnh trở nên cực kỳ yên tĩnh. Khả Lan ngước mắt, hai mắt tối tăm chăm chú nhìn khuôn mặt ánh tuấn của anh. Là bởi vì em mang thai anh mới tới sao? Thành phố là địa bàn của Cố Thành Viêm, Kim Hạo cũng biết tin cô mang thai, Cố Thành Viêm không thể nào không biết. Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan hỏi, vẻ mặt hơi dừng lại, sau đó gật đầu, bày tỏ quả thật như vậy. Nếu như không phải bởi vì cô mang thai, anh sẽ tiếp tục khiến cô thấy rõ ràng anh mới là bến đậu tốt nhất của cô. Khả Lan thấy Cố Thành Viêm gật đầu, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, cúi đầu, trong lòng rất là không vui. Em sẽ không giữ lại. Khả Lan cúi đầu nói, tức giận nói với Cố Thành Viêm, cô sẽ không giữ lại đứa bé này. Mà Cố Thành Viêm sau khi nghe cô nói, bàn tay dần siết chặt, đưa tay nắm cầm cô, hai người bốn mắt nhìn nhau. Khả Lan bị buộc phải ngẩng đầu. Thấy lửa giận trong mắt anh, trong lòng cô đột nhiên ngẩn ra, cắn môi không nói. Cố Thành Viêm lại bước về phía trước. Anh có nhìn cách để em giữ lại, nhưng cái anh muốn chính là trái tim của em. Trải qua thời gian dài, thật sự bởi vì anh biết em chính là cô ấy nên mới quan tâm đến ý tới em. Nhưng em có nghĩ tới hay không, nếu như anh chỉ muốn tìm một kẻ bóng, Lương Bảo Nhi và Lâm Bảo Nhi còn giống hơn em nhiều. Sau lời nói của Cố Thành Viêm không nhanh không chậm, trong lời nói đã giải thích rõ ràng Không phải anh không quan tâm cô, mà là cô tự làm mình đau. Lúc này anh cũng không biết trong lòng cô có anh hay không, giữa bọn họ giống như có một màng tơ nhẹ, rõ ràng gần trong gang tấc lại không có cách nào thả nhiên trong đỡ. Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói, vẻ mặt hơi đồng lại, con người chăm chú nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, nhất thời không nói nên lời. Mặc dù lời nói của anh đơn giản nhưng lại nói rất rõ ràng. Nhưng anh nói rõ ràng như vậy Trong lòng cô vẫn có cảm giác nghi ngờ. Cô vẫn không nhớ rõ được, chỉ nhớ rõ mình là Lâm Khả Lan. Cô sợ sau này sẽ xuất hiện một người phụ nữ khác chen vào giữa cô và Cố Thành Viêm. Nếu như không phải cô, Cố Thành Viêm có thể còn đối xử với cô giống như bây giờ hay không? Khả Lan đối với Cố Thành Viêm không phải là không yêu, mà là yêu quá sâu khiến cô sợ mất đi. Giữa bọn họ chung quy là khu đúng nhà, không làm cửa. Em có hiểu hay không? Cố Thành Viêm thấy Khả Lan thật lâu không trả lời, trầm giọng hỏi lại, lời cũng đã nói rõ như vậy, làm sao Khả Lan có thể không hiểu. Khả Lan nghe thấy Cố Thành Viêm nhắc nhở, trong lòng hơi run, cô hiểu nhưng mà cô sợ. Lát sau, Khả Lan vẫn như cũ không trả lời Cố Thành Viêm, khiến trong lòng Cố Thành Viêm càng thêm phiền não, sức lực trong tay anh dần dần siết chặt, đối với sự hoài nghi và không tin tưởng của cô, khiến anh cảm thấy vô lực. Anh đã cố gắng hết sức Nhưng đáng tiếc, trong lòng Khả Lan vĩnh viễn tồn tại tầng chắn kia. Không khí trong phòng bệnh nhất thời trở nên đè nén, bàn tay Cố Thành Viêm đang nắm Khả Lan dần dần buông ra. Khả Lan đột nhiên ngẩng đầu, vội vàng đưa tay nắm lấy anh. "Em hiểu, nhưng anh không hiểu em." Khả Lan vội vàng nói với Cố Thành Viêm, sau đó buông tay anh. Cô không bỏ Cố Thành Viêm, nhưng không phải sẽ không rời khỏi anh. Hai người bọn họ không hợp, không phải là hiểu lầm mà là vốn dĩ hai người không phải là bạn đường. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, trong lòng ngạc nhiên, đưa tay vội vàng nắm vào vai cô, sắc mặt trở nên lạnh lùng kiên quyết. Khả Lan nhìn thấy sắc mặt anh, trong lòng khẽ run, nhưng cô cũng cực kỳ lạnh lùng kiên quyết. "Chúng ta cứ như vậy đi." Lời Khả Lan nói không phải là nhất thời xúc động, mà là đã suy nghĩ kỹ. Hai người ở chung một chỗ, không phải chỉ là chuyện của hai người, mà là chuyện của hai nhà. Cô không muốn Cố Thành Viêm chịu quá nhiều áp lực, cô cũng không muốn nhìn thấy cảnh người bị thương và những âm mưu tính toán nữa, cho nên cô thấy rõ ràng căn bản hai người không có cách nào ở chung một chỗ. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, đưa tay nắm chặt bờ vai cô, nhưng bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời, im lặng hồi lâu. Cố Thành Viêm đột nhiên cười, buông Khả Lan ra, đứng thẳng người, bóng dáng anh cao giáo thẳng tắp, âm trầm đứng trước mặt cô. Khả Lan thấy anh đứng thẳng người, cúi đầu không dám nhìn về phía anh. Cố Thành Viêm thấy hành động của Khả Lan Chân mày nhíu chặt, hai mắt tối tăm chăm chú nhìn khuôn mặt khả lan nói: "Anh đối với em một tấm chân tình, lại không nghĩ rằng..." Rớt lời, Cố Thành Viêm đưa tay xoa chân mày. "Mấy ngày nay, nội bộ chính trị có chút vấn đề, Cố Thành Viêm suốt ngày ở phòng chỉ huy, ngay cả thời gian ngủ cũng không có. Bây giờ tìm được không gian rảnh đến thăm Lâm Khả Lan, lại không nghĩ rằng nhận được tin tức cô muốn rời khỏi anh." Anh từ nhận thức đã tận lực, nhưng lúc nghe thấy cô kiên định muốn rời đi, anh mới phát hiện Mọi cố gắng của anh đều phí công. Anh khẽ cười, khiến trái tim Khả Lan chầm xuống. Cô cúi đầu, ánh mắt dừng trên chân, không trả lời anh. Nhưng cố thành viêm đột nhiên đưa tay nắm vào vai Khả Lan, lạnh lùng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của cô, khóe miệng nở nụ cười lại trở nên lạnh lẽo. "Em nói cho anh biết, rốt cuộc em muốn thế nào mới có thể quay lại? Chuyện năm đó đã là quá khứ, em không thể xác định được anh đối với em thế nào sao?" Giọng anh trầm thấp Nhẫn nhìn tức giận trong lòng, đều như bởi vì không thể nhớ được những điều trong quá khứ mà Khả Lan bỏ đi, vậy cũng đơn giản. Nhưng ngoại trừ cô, còn có người nhà cô. Khả Lan nghênh hỏi, sắc mặt từ từ trở nên âm trầm, cắn môi, cố gắng khôi phục bình tĩnh. Cô ngẩng đầu, lại vừa đúng chạm vào đôi mắt đỏ thắm của anh. Lúc này, Khả Lan cảm thấy trong lòng giống như là bị cái gì xúc động, nước mắt liền chảy ra, nhưng Khả Lan vẫn cúi đầu không nói, cũng không dám nhìn vào mắt Cố Thành Viêm. Sợ trái tim mình dao động, Cố Thành Viêm siết chặt tay, chờ cô trả lời, nói ra lý do khó khăn vậy sao, cô đã quên mất lời hứa với bọn họ sao? Thản nhiên trông nỡ, im lặng hồi lâu, hai người không lên tiếng, Cố Thành Viêm dần dần buông Khả Lan ra, đứng thẳng người, sắc mặt bình tĩnh, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra sự thất vọng. Khả Lan đột nhiên bị buông ra, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thành Viêm, lúc nhìn thấy bộ dáng của anh, Khả Lan há miệng muốn giải thích, lại thật lâu không lên tiếng.